Nơi này cách Ai Cập bao xa? Đại đầu xen vào. Đây là Iran. Phải xuyên qua ba nước Isaac. Jordan, Izzy ở này mới tới được Ai Cập. Vạn tiểu đừng phẩy Tây. Có cái máy bay nào ở đây dùng tiếng Anh không? Tả Đăng Phong nhíu mày. Không, Iran và các nước phương Tây quan hệ không tốt lắm. Họ chưa bao giờ nhập khẩu máy bay của những nước phương Tây. Chỉ có hai chiếc của Nga và một chiếc của Nhật Nhưng cũng đều dùng ngôn ngữ của hai nước đó Vạn tiểu đường tiếp tục lắc đầu Cái máy bay của Nhật còn dùng được không? Tả Đăng Phong hỏi Hắn không biết tiếng Nga nhưng hắn biết tiếng Nhật Khung máy móc không bị hư hỏng Chỉ cần bổ sung xăng dầu thì hẳn là bay được Vạn tiểu đường chỉ sang hướng Tây Tả Đăng Phong lập tức đi sang hướng đó Tôi không biết tiếng Nhật Vạn tiểu đường nói to Không sao, tôi biết. Tả Đăng Phong không quay đầu lại. 90 năm đối với hắn chỉ là một cái trước mắt. Hắn không quên những từ tiếng Nhật đã được học. Tả Đăng Phong đi mấy bước, thấy phía sau không có tiếng bước chân, nên quay đầu lại nhìn. Thấy đại đầu và vạn tiểu đường đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy căm hận và đề phòng. Làm sao ngài biết tiếng Nhật? Đại đầu cầm sắn mố lớn trong tay. Người Trung Quốc không thể biết tiếng Nhật. Tà Đăng Phong bất mãn hỏi ngược lại. Ngài có gì chứng minh ngài là người Trung Quốc? Vạn tiểu đường cầm một khẩu súng lục trong tay. Miêu thập tam thấy vạn tiểu đường cầm súng chế vào tà Đăng Phong. Lập tức, lông dựng hết lên, giết to. Chỉ cần tà Đăng Phong giá hiệu, nó sẽ nhào tới tấn công vạn tiểu đường ngay lập tức. Tôi có phải người Trung Quốc hay không cũng chẳng cần phải chứng minh với hai người. tả Đăng Phong trong nháy mắt nổi giận. Hắn ghét nhất là bị người khác dùng giọng điệu tra hỏi với mình, kiểu ấy làm hắn nhớ tới hồi bị chúng tăng ngũ Đài Sơn và Tất Phùng Xuân bắt và hành hạ ngược đãi. Đứng lại, còn bước tiếp tôi sẽ nổ súng. Vạn tiểu đường thấy tả Đăng Phong đi về phía mình, thì kêu to. Tả chân nhân, xin ngài giải thích rõ ràng, tại sao ngài biết tiếng Nhật, còn nữa, vì sao ngài lại biết phép thuật tử dương quan chúng tôi. Đại đầu tuy vẫn gọi hắn là chân nhân Nhưng ngữ khí đã hoàn toàn thay đổi Tôi muốn giết các người dễ như ăn bánh Nhưng tôi không giết các người Có thể tính là giải thích hay không Tả Đăng Phong lạnh lùng Cả đời hắn làm việc chẳng cần phải giải thích với ai Hai người này chỉ là tiểu bối mà dám chọc giận hắn Hắn càng nổi giận thì càng chẳng thèm giải thích cái gì với ai Ngài giết chúng tôi Sư phụ của tôi sẽ báo thù cho tôi Đại đầu không chút sợ hãi Ngài cũng sẽ không bao giờ về được Trung Quốc Vạn tiểu đường lên tiếng phụ họa tả Đăng Phong ghét nhất là bị người khác uy hiếp Đại đầu và vạn tiểu đường đã phạm vào tối kỵ của hắn tả Đăng Phong chỉ muốn xông tới tát cho mỗi người một cái Nhưng hắn nhìn được Người Nhật phá hủy cả thế giới Những ai người may mắn còn sống sót đều hận họ thấu xương Không thể trách hai người này trở mặt Nhưng cái kiểu ăn nói của hai người hắn thực không thể nào chịu được. Thù Mộ Vũ, cậu là người trong đạo môn, hẳn phải biết Tả Đăng Phong tôi ở thời dân quốc đã làm những chuyện gì đúng không? Tả Đăng Phong cố gắng cưỡng chế lửa giận trong lòng, người của thần châu phái đều biết hắn, thì người của Tử Dương hẳn cũng phải biết. Tả chân nhân, Tử Dương quan mới chỉ được xây dựng lại 30 năm trước chuyện từ thời dân quốc chúng tôi không biết. Đại đầu lắc đầu, tả Đăng Phong lắc đầu, thời dân quốc tử dương quan vẫn là một vùng phế tích, tử dương quan không giống thần châu phái được liên tục truyền thừa đến nay, họ có một quãng thời gian lịch sử bị ngắt đoạn. Xui thay thời hắn sống lại ngay quãng thời gian bị ngắt đoạn đó, tôi và sư phụ cậu là đồng hương, ông ấy không nói với cậu à. Tả Đăng Phong cố nén lửa giận, không, tả chân nhân, tôi biết chúng tôi không phải là đối thủ của ngài. Nhưng ngài biết tiếng Nhật, dù thế nào cũng phải cho chúng tôi một câu giải thích. Đại đầu hạ giọng, y không dám chọc giận tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong thở dài, đạo nhân áo tím nói món đồ cần tìm cho đại đầu mà không nói cho hắn, chứng tỏ ông ta đề phòng hắn. Cộng với thái độ của hai người này ngày hôm nay cho hắn họ vẫn luôn coi hắn là người ngoài, không được chấp nhận và càng không được tin tưởng. Nếu theo tính tình và tác phong trước đây của tả Đăng Phong... Hắn sẽ giết sạch cả hai ai, nhưng lần này hắn không làm như vậy, vì hắn biết mình nếu muốn trở lại thời dân quốc nhất định phải mượn máy thời gian của đối phương. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, để còn được gặp lại vu tâm ngữ. Hắn đành phải nhịn, tôi biết tiếng nhật là vì trước đây được một hỗ mang thủy sư thời thanh dạy cho. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chương 396 kìm lại cho họ mắc nghẹn, Bắc Dương thủy sư có rất nhiều thuyền, hạm trưởng thời đó gọi là quan đế, phó hạm trưởng gọi là hộ mang, tiếng Nhật của tôi chính là do một hộ mang họ Vương dạy cho. Những lúc không đánh nhau, họ thường tiếp xúc với người Nhật, nên ông ấy học được tiếng Nhật. Tôi sinh ra trong làng chài, hồi tôi còn bé, cha tôi từng cứu mạng Vương Hộ mang, sau này cha tôi ra biển đánh cá thì chết ngoài biển. Vương hỗ mang thường tới giúp đỡ thực phẩm cho gia đình tôi, sau đó dạy tôi học chữ, cũng dạy tôi tiếng Nhật. Tả Đăng Phong không muốn nghe thêm lời truy hỏi nào, nên nói rất tỉ mỉ. Tả chân nhân, tại sao Vương hỗ mang lại dạy ngài tiếng Nhật? Đại đầu thấy tả Đăng Phong chịu giải thích, thái độ cũng mềm hẳn đi. Lúc đó tôi cũng không biết, sau này mới hiểu, vì trước đây ông ấy thường giao thiệp với người Nhật. Biết người Nhật lòng môn giả thù, ông ấy cũng biết thực lực của Hải quân Nhật, biết sớm muộn họ cũng sẽ đến quấy nhiều Trung Quốc. Nhà tôi lại ở ngay vùng Duyên Hải, vương lão ra tử dạy tôi tiếng Nhật là để lỡ khi người Nhật đánh qua, tôi cũng có được đường sống. Tả Đăng Phong cố gắng bình tĩnh, đại đầu và vạn tiểu đường liếc nhau, bán tín bán nghi. Tôi sinh năm 1911 sau công nguyên, năm bị đóng băng là 1941. Không tới ba năm tôi đã là tu vi tử khí đỉnh cao, nên dơ nhật làm sao làm được điều ấy. Tà Đăng Phong nói chậm rãi Vậy tại sao ngài lại biết phép thuật từ dương quan? Đại đầu ấn mũi súng của vạn tiểu đường xuống, đến lúc này y mới biết tuổi thật của tả Đăng Phong chẳng lớn hơn hắn bao nhiêu. Tà Đăng Phong khẽ cao mày, vấn đề này đơn giản, nhưng rất khó trả lời, muốn giải thích được phải kể rõ từ đầu mới được. Ngày xưa tôi làm về văn hóa, năm 24 tuổi đắc tội với lãnh đạo, bị đày tới một đảo quan xa xôi, ở đó tôi gặp một cô gái, sau đó cưới cô ấy, rồi một lần vô tình gặp được con mèo này, lúc đó trên cổ con mèo này có đeo một cái vòng cổ bằng vàng. Lúc đó nó mới từ trong cổ mộ chạy ra, đói bụng gầy chưa cả xương, bị thôn dân bắt được, định chặt đầu để lấy vòng cổ, tôi với vợ tôi cứu nó. Còn vòng cổ bị thôn dân bán cho tế Nam Phủ. Đại tá Đằng Khi của Nhật khi đó đang nỗ lực đi tìm 12 địa chi để trị bệnh cho thiên hoàng của họ. Thấy được vòng cổ thì dẫn người tới đạo quan của chúng tôi. Vợ tôi vì cứu tôi mà mất mạng. Sau khi vết thương của tôi khỏi. Tôi tìm thấy một bộ pháp môn tu chân của siền giáo là âm dương sinh tử quyết giấu trong đạo quan. Tu hành có chút thành tựu. Tôi liền đi tìm Đằng Khi báo thù cho vợ. Nhưng bị trưởng giáo của Thanh Lương Động Phụ Xiển Giáo Ngọc Hành tự phát hiện ra tôi dùng phép thuật của Xiển Giáo nên ra tay hủy bỏ linh khí tu vi của tôi. Lúc đó tôi đã đắc tội với rất nhiều người. Lúc đang chạy nạn đến Hà Nam thì gặp được một đạo nhân của Tử Dương Quan. Ông ấy truyền thủ cho tôi phép thuật Tử Dương Quan. Nhưng những pháp môn và chân ngôn ông ấy truyền cho đều bị ông ấy làm cho sai lệch. Cho nên đến bây giờ tôi vẫn chỉ dùng pháp môn hành khí của tử dương quan phối hợp với pháp môn luyện khí luyện huyết hóa khí, chuyển sơn quyết cũng chỉ là hơi biết, còn quan khí thuật và ngự khí quyết thì tôi căn bản là không biết. Tả Đăng Phong kể từng chút một, chọn lựa những cái lớn để kể, những chi tiết nào không liên quan thì lực bỏ hết. Tả chân nhân, mong ngài đừng trách chúng tôi, chúng tôi cũng là bị người nhận dọa làm cho sợ quá Đại đầu sừng sốt một lúc lâu, cuối cùng cúi thấp người xin lỗi. Đi thôi. Tả Đăng Phong vẫy gọi thập tam, xoay người bỏ đi. Hắn không đáp lại câu xin lỗi của đại đầu, vì hắn đang rất tức giận. Hắn rất không thích nhắc về quá khứ của mình, cũng chưa bao giờ lấy những chuyện đau khổ ngày xưa của bản thân để mong người khác đồng cảm cho mình. Đại đầu và vạn tiểu đường ép hắn phải kể ra những chuyện cũ mà hắn không muốn cho ai biết, nên trong lòng hắn rất khó chịu. Đại đầu và vạn tiểu đường xấu hổ, hai người luôn nằm trong sự bảo vệ của tả Đăng Phong, vậy mà lại lên giọng cha hỏi hắn, kết quả lại cha ra bao chuyện cũ đau thương của hắn, làm cho hai người vô cùng xấu hổ, không ngừng tự trách mình, vừa đi theo tà Đăng Phong vừa luôn mồm xin lỗi. Vạn tiểu đường đem một nửa trách nhiệm quy cho tả Đăng Phong, trách vì hắn không chịu nói rõ, làm cho mọi người mới hiểu lầm. Tôi tìm đồ cho các người, các người đưa tôi về nhà, Đây chỉ là một giao dịch, các người không cần phải cố gắng kết bạn với tôi, tôi không có bạn, cũng không cần bạn. tả Đăng Phong lạnh nhà, hắn không thích hoàn cảnh sống bây giờ, cũng không thích những người này. Hai người ngậm miệng, ngượng ngùng theo tà Đăng Phong. Máy bay của quỷ nhật xa hoa hơn máy bay trước rất nhiều, thậm chí có cả giường ngủ và phòng. Ăn, nhưng chất lượng máy bay thì lại không ổn. Lớp sơn trên đỉnh chóp cabin đã bị nước mưa độc ăn mòn loang lổ Vạn tiểu đường ngồi vào ghế lái, hỏi ý nghĩa từng nút, cần điều khiển. Tả Đăng Phong trả lời đầy đủ. Nút cần trên máy bay rất nhiều, nhưng đa số chỉ là để phụ trợ. Những nút thường dùng thì chỉ hơn 20 mấy cái. Nhờ tả Đăng Phong hướng dẫn, vạn tiểu đường nhanh chóng kiểm tra được máy bay. Khẳng định chỉ cần bổ sung xăng dầu là có thể bay được. Tả Đăng Phong ra tay đẩy máy bay vào đường băng, vạn tiểu đừng và đại đầu đi tìm xe cấp nhiên liệu, lúc hai người cố gắng nổ máy xe nhiên liệu tới, người chết trong sân bay ảo ạt đi tới tấn công, đại đầu vung bố tha hồ chém giết, sau người chết tới nhiều quả, đại đầu bắt đầu dùng cả hai tay, tay phải vung bố, tay trái bấm trừ ma quyết, nhưng vẫn không cản kịp cơn sóng người chết, được một lúc, thì tình thế bắt đầu trở nên nguy cấp. Tả Đăng Phong nhìn thấy hết, nhưng hắn không tới giúp, mà giả bộ không nhìn thấy, tiếp tục công việc di chuyển máy bay của mình. Hắn làm vậy không hẳn là để trả thù, mà còn có nguyên nhân khác. Lúc hắn gặp đạo nhân áo tím lần đầu tiên, đạo nhân áo tím đã từng sử dụng sư hồn quyết chế phục những người chết này. Đại đầu là đệ tử của đạo nhân áo tím, đương nhiên đã vượt qua thiên kiếp, đương nhiên cũng có thể dùng sư hồn quyết. Vậy sao y lại không dùng, chờ một lúc, đại đầu vẫn không hề dùng sư hồn quyết để đối phó tử thi, đám tử thi đã tấn công tới buồng lái của vạn tiểu đường, tả đăng phong thấy vậy, phóng ra giúp đỡ, huyền âm chân khí liên miên vung ra, đông cứng những thi thể, vi khuẩn bên trong những thi thể không thích nhiệt độ thấp, vội vàng chui ra, đại đầu chạy tới giúp đẩy ô tô, vạn tiểu đường nổ máy, lái ô tô chạy về phía máy bay, Sao cậu không dùng sư hồn quyết đối phó với chúng? tả Đăng Phong giả bộ vô ý thuận miệng hỏi. Sư hồn quyết sẽ làm giảm thỏ dương hồn. Đại đầu ngạc nhiên nhìn tả Đăng Phong. Đây là thường thức cơ bản. Không ngời tả Đăng Phong vậy mà không biết. tả Đăng Phong gật đầu. Phất tay triệu hồi thập tam đang tấn công thi quần. Xoay người lao đi. Leo lên máy bay. tả Đăng Phong lặng yên cao mày. Hắn không hiểu rõ phép thuật của tử dương quan. Đối với hồn phách cũng hiểu biết có hạn, bây giờ nghe đại đầu nói chuyện hắn mới biết những người chết này hồn phách vẫn còn ở trong thân thể, chứ không phải giống như lời đạo nhân áo tím bảo chỉ còn 7 phách, rốt cuộc là đại đầu không biết tình huống thi thể hay là đạo nhân áo tím nói dối. Nghĩ một hồi, tả Đăng Phong cảm thấy đạo nhân áo tím không cần phải nói dối chuyện này, nhưng đạo nhân áo tím đã ra tay sư hồn, như vậy là đại đầu không hiểu hết về người chết. Tam hồn của họ có lẽ thực không còn ở trong cơ thể. Tà Đăng Phong trầm ngâm một lúc lâu, thì bỏ không nghĩ nữa. Tam hồn có còn ở trong tử thi hay không chỉ ảnh hưởng đến việc những người chết này có thể cứu sống được hay không, chứ chẳng liên quan gì tới hắn. Mọi người bận rộn hơn 2 giờ, máy bay lại cất cánh. Lần này Tà Đăng Phong bị yêu cầu ngồi bên cạnh phi công chính, để khi vạn tiểu đường cần phiên dịch thì hỗ trợ. Vạn tiểu đường và đại đầu đã hiểu lầm Tà Đăng Phong. Nên không khí trong phòng lái rất là lúng túng, hai người dùng những cách đưa nước đưa cơm để biểu lộ sự ái náy của mình với tả Đăng Phong, tả Đăng Phong cũng không từ chối, hai người không phải là bạn của hắn, nhưng cũng chẳng phải là kẻ thù của hắn, quan trọng nhất là hắn biết được người Trung Quốc cực kỳ căm hận những người Nhật chẳng những tự giết mình mà còn mang tay vạ tới cho cả thế giới, vì Tà Đăng Phong không từ chối lời xin lỗi của hai người. Nên bầu không khí bên trong buồng lái cũng dần nhẹ đi. Hai người cũng thức thời không tới hỏi thăm việc riêng tư của tả Đăng Phong nữa, mà chỉ hỏi hắn những chuyện thời dân quốc. Tà Đăng Phong không nói nhiều. Hai người hỏi cái gì hắn cũng chỉ trả lời rất ngắn gọn giản lược, không một lời thừa thãi. Hai người biết tà Đăng Phong hồi trước đã từng đi tìm 12 địa chi, hỏi hắn địa chi ở chỗ nào. Tả Đăng Phong thuận miệng nói ra mấy chỗ, nói đến chỗ la bố bạc. Cả đại đầu và vạn tiểu đường đều tròn mắt hứng thù, sôi nổi bàn luận những sự thần bí trong la bố bạc. Các người mới nói nhà địa chất học mất tích ở la bố bạc hồi những năm 80 tên là gì? Tả Đăng Phong đột ngột cắt ngang, bành thêm một, ngài biết ông ấy à. Vạn tiểu đường, trải qua lần hiểu lầm, cũng bắt đầu dùng từ. Ngài đến biểu đạt sự tôn kính và ái náy với tả Đăng Phong Ông ta mất tích là năm nào Năm đó bao nhiêu tuổi Tả Đăng Phong hỏi Những năm đầu những năm 80 Cụ thể năm nào tôi không nhớ rõ Hình như lúc mất tích là 50 mấy tuổi Vạn tiểu đường trả lời Năm 1945 A1 15 tuổi 40 năm sau chính là 50 mấy tuổi Chắc là cậu ấy rồi Tả Đăng Phong thở dài Diệp Phi Hồng năm đó từng bảo hắn đặt tên cho A Mộc. Lúc đó hắn thuận miệng có nói rằng giữa họ và tên cho thêm một chữ vào. Bây giờ xem giá Diệp Phi Hồng đã giải nghĩa sai ý của hắn. Ngài biết nhà khoa học mất tích đó A. Vạn tiểu đừng mở to mắt. Cậu ấy không mất tích, chỉ là về nhà thôi. Tả Đăng Phong bình tĩnh đáp. Hai người rất không hài lòng với câu trả lời của tả Đăng Phong. Nên hỏi tới nữa, nhưng tả Đăng Phong nhắm mắt không trả lời. Lúc trước hắn bị hai người cha hỏi như phạm nhân đã rất kìm nén rồi. Bây giờ hắn cũng phải để cho hai người cũng nếm thử cảm giác đó. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 397, cai dâu Ai Cập bành thêm một mất tích bí ẩn vẫn là đề tài quấy nhiều thế nhân suốt 50 năm. Tả Đăng Phong rõ ràng là người biết chuyện. Đại đầu và vạn tiểu đừng hỏi mãi, nhưng tả Đăng Phong rừng là rừng, một chữ một câu cũng không tiết lộ, làm hai người buồn bực tức nghẹn, đứng ngồi không yên. Mỗi người đều có dục vọng, nhưng tả Đăng Phong không vậy, nên cuối cùng hắn cũng không lộ nửa câu về thân thế A Mộc, để hai người bị bí ẩn này quấy nhiễu trong lòng mãi mãi. Một chiêu này rất là độc ác, ngày sau hai người chỉ cần nhớ tới chuyện này, sẽ lại cảm thấy bị đè nén. Như mắc nghẹn ở cổ họng, khả không ra, nuốt không xuống. Tả Đăng Phong chỉ lớn hơn hai người hai ba tuổi, nhưng hắn trải qua nhiều chuyện. Tư duy kín đáo, đại đầu và vạn tiểu đường nhìn không thấu trong lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng Tả Đăng Phong lại đoán ra được suy nghĩ trong lòng hai người. Hắn biết hai người nghĩ rằng hắn muốn không nói là để trả thù, nhưng hắn không cần thiết phải làm vậy. Có cửu tất báo chính là tác phong của hắn. Hai người khó chịu, những tả đăng phong lại dễ chịu, lấy thức ăn và nước uống ra đút cho thập tam, thập tam không thích đồ hộp và đồ chân không nên chỉ uống chút nước. Tả đăng phong lấy đồ hộp ra ăn, đại đầu và vạn tiểu đường thầm cau mày, hộp đồ hộp này đã bị thập tam ngửi qua, vậy mà tả đăng phong lại chẳng hề để ý. Tả chân nhân, con mèo này của ngài tại sao lại không có chủ mạng khí, nó sống bao lâu rồi? Đại đầu không nhịn được hỏi, còn dám hỏi tôi nữa à, không sợ tôi trả lời một nửa giữ lại một nửa nữa hay sao? tả Đăng Phong cười, khà khà, sợ, nhưng tôi vẫn muốn biết. Đại đầu cười nhờ, tả chân nhân, ngài là chân nhân, không thể chấp nhặt với vạn bối chúng tôi được. Ngài là đại nhân đại lượng, không thể quá tính toán chi ly. Vạn tiểu đường phủ họa, cô phát hiện tả Đăng Phong kiến thức rộng rãi trong lòng giấu rất nhiều chuyện lý thú, nếu hắn chịu mở miệng kể cho nghe, chuyến đi này sẽ không còn quá nặng nề. Gần 100 năm, Tả Đăng Phong đáp qua loa, hắn sẽ không nói thật, nếu nói cho mọi người thập tam sống hơn 3000 năm, đám khoa học gia của Tử Dương quan thế nào cũng đánh ý đồ với nó. Tại sao nó không có chủ mạng khí? Đại đầu hỏi. Không biết nữa, này chúng ta đi ai cấp phải tìm cái gì? Tả Đăng Phong hỏi ngược lại, không bao lâu nữa đến ai Cập rồi, hắn nhất định phải biết nhiệm vụ chuyến đi này. Cao độ tinh khiết thân hóa nhân. Đại đầu nghĩ nghĩ, trả lời, thân hóa nhân là cái gì? Tả Đăng Phong hỏi, ý đại đầu hẳn là một loại hợp kim, nhưng cụ thể là cái gì thì hắn không hiểu. Một loại chất kịch độc vô cùng khó để tinh luyện, bình thường dùng trong lĩnh vực laser và hàng không. Vạn Tiểu Đường trả lời thay. Tà Đăng Phong vẫn chưa hiểu, đại đầu bèn mở ba lô, rút ra một tờ giấy đưa cho hắn. tả Đăng Phong cầm lấy đọc, thấy trên tờ giấy chỉ ghi tên gọi của món đồ, màu sắc đại thể và địa điểm có thể có nó, chứ không biết rõ hình dạng cụ thể của món đồ. Tại sao không có hình dạng? tả Đăng Phong hỏi, loại kim loại này có điểm nóng chảy rất thấp, cũ mấy thời gian trong kim tử tháp lúc đó bị nổ, thân hóa nhân chắc chắc đã bị chảy tan ra. Nên không có hình dạng cụ thể. Đại đầu đáp. Cậu từng vào kim tử tháp đó. Mô tả tình hình ở đó một chút. Tả đăng phong gật đầu. Kim tử tháp ở trong sa mạc. Bên kia bờ sông phía Nam Cai Dâu. Là một tòa kim tử tháp nằm trong lòng đất. Chia làm 5 tầng. Tầng thứ nhất có một gian phòng. Tầng thứ hai có 2 cái. Tầng thứ ba có 3 cái. Tầng thứ tư có 4 cái. Phân biệt để trưng voi lớn. Sư tử. Sơn dương, châu đực, cá sấu, mèo, xà, ếch, bò cạp, bò cánh cứng, những con vật đó con lớn thì bằng gỗ con nhỏ thì là vật sống, nhưng đã bị chúng tôi giết hết rồi. Trong kim tử tháp chỉ còn lại một con vật còn sống, ở tầng thứ 5 là một con rắn hổ mang có thể biến thành hình người, chung quanh chỗ ở của nó là vùng nước đen, hác thủy, rộng chừng năm dạng có tính ăn mòn. Rắn hổ mang và bộ máy thời gian nằm ở khu vực khô giáo ngay giữa nước đen đó. Đại đầu hoa tay mô tả. Sao hôm đó sư phụ cậu không giết con rắn đó? Tả Đăng Phong hỏi. Sư phụ tôi và sư bá lúc đó tới chỉ là để tìm tôi và Nghĩa Khí, chứ không phải đến giết rắn. Đại đầu đáp. Nghĩa Khí là con của sư bá của y, là bạn chơi từ nhỏ của ai? Tả Đăng Phong gật đầu. Hác thủy khoảng năm dặm. Ở giữa có khu vực khô giáo Khoảng cách như vậy không ngăn được hai người Con rắn hổ mang kia hẳn là không đáng sợ Nếu không đạo nhân áo tím trước khi lên đường đã nói với hắn Vạn tiểu đường nghe được đại đầu mô tả thì hứng thú hỏi thêm Người trẻ tuổi giàu lòng hiếu kỳ Gặp phải chuyện thú vị đều muốn biết cho tường tận Tả Đăng Phong thấy vạn tiểu đường đã có thể điều khiển máy bay Nên đứng dậy tới giường nằm xuống Lần này trong nhiệm vụ của hắn còn thêm phần bảo vệ hai người Nên khi máy bay hạ xuống là hắn sẽ bắt đầu bận rộn. Trên phi cơ có chăn Tả Đăng Phong lấy cho mình và Thập Tam mỗi người một cái Thập Tam đi theo hắn gặp rất nhiều khổ cực Tả Đăng Phong lúc nào cũng muốn chăm sóc cho nó Sáng sớm hôm sau Máy bay bay tới sân bay Cai Dâu Sân bay Cai Dâu là sân bay cỡ lớn Số đường băng cất cánh và hạ cánh có tới hơn 20 cái. Trong đó một đường băng trống vắng, máy bay có thể hạ xuống. Máy bay vừa hạ xuống, tử thi trong sân bay lập tức vay tới. Chúng rất nhạy cảm với động vật sống, nhưng cửa máy bay cách mặt đất tới 4, 5 m Tử thi tuy tụ tập rất đông, nhưng không tạo nên uy hiếp gì. Tả chân nhân, chúng ta phải tới sa mạc cách nơi này hơn 400 km. Nên tốt nhất là phải lái xe đi Đại đầu cúi đầu quan sát tử thi bên dưới Đổ đầy xăng cho máy bay trước đã Tả Đăng Phong trầm ngâm Hắn làm việc gì cũng ưu tiên lưu lại đường lui trước Đại đầu gật đầu Quay sang nhìn vạn tiểu đường Chân tay y ngắn ngủn Không lái xe được Tả Đăng Phong không biết lái xe Chỉ có vạn tiểu đường lái xe được thôi Anh đi tìm ra xe nhiên liệu trước đi Rồi quay lại đón tôi Vạn tiểu đường ngợt đầu Đại đầu lập tức rời khỏi máy bay vọt đi Tả Đăng Phong để thập tam lại để bảo vệ vạn tiểu đường Rồi cũng đi tới phòng chờ máy bay Ở đây vô cùng hỗn độ Những khu bán đồ và khay chứa đồ đều trống giống Chứng tỏ ở Ai Cập cũng có người sống Tả Đăng Phong cao mày nghi hoặc Nhưng rồi bỏ qua Đâu phải chỉ có Trung Quốc mới có người tu hành Các quốc gia trên thế giới đều có Chỉ có điều giáo phái và phương pháp tu hành khác biệt nhau mà thôi. Đại đầu rất nhanh tìm thấy xe nhiên liệu, nhưng không phải trong xe nào cũng có xăng dầu, nên lại phải đi tìm xăng dầu. Kho, bận rộn nửa ngày mới đổ đầy xăng cho máy bay. Trong sân bay có rất nhiều ô tô, ba người tìm một chiếc xe Jeep, đổ xăng, rồi xuôi nam. Xuất phát không bao lâu, thì gặp vấn đề, đường đi bị tắc vì ô tô đậu ngang dọc loạn xạng không thể nào đi được. Nếu không có Vạn Tiểu Đường, Tả Phong và Đại Đầu hoàn toàn có thể lăng không bay lượn, nhưng nhất định phải đem theo Vạn Tiểu Đường, nếu không cô sẽ không được màn chắn đỉnh cao của Tả Phong che chở. Thôi, để tôi cõng cô. Tả bất đắc dĩ bỏ Dương Ngộ xuống, đại đầu quá nhỏ bé, không cõng được Vạn Tiểu Đường. Tả chân nhân, chúng ta có thể ngồi trên nóc xe. Dùng chuyển sơn quyết đẩy hết ô tô chặn đường đi Đại đầu hiến kế Hừng, cậu lên đi Tả Đăng Phong chỉ lên nóc xe Đại đầu biểu môi quay đi Hối hận vì nghĩ ra kế bậy bạ Ai bảo nghĩ ra nên bị làm luôn Tả Đăng Phong quay lại chỗ ngồi Trên đường đa số là xe hơi nhỏ Xe tải không có bao nhiêu Với tu vi của đại đầu là đủ đẩy chúng đi rồi Đại đầu thấy Tả Đăng Phong không có ý giúp đỡ Nên đành mở cửa nhảy lên nóc xe, chuyển sơn quyết vung ra, dịch hết ô tô chặn đường đi, đi mới được một quãng, đại đầu đã nhấp nhộn, trên muôi xe rất trơn, ô tô chạy nhanh làm y không ngồi yên được, vạn tiểu đường bèn mở cửa sổ trên đầu, để đại đầu đứng ở trong xe, nhưng biện pháp này vẫn không dùng được, đại đầu quá thấp, đứng chỉ ló được đầu lên, chứ tay không ló lên được, tả đăng phong bèn đẩy văng kính chắn gió. Gia hiệu vạn tiểu đường lái xe, đại đầu tu vi không đủ, khi ô tô chạy nhanh, chuyển sơn quyết của y không đủ dịch chuyển trọng lượng quá nặng, nên hắn đành phải tự mình ra tay. Lúc này đang là mùa hè, trời rất nóng, trong không khí đầy hôi của những thi thể mục nát, trong khi ô tô đang chạy cũng sẽ thoảng có tử thi từ hai bên đường nhào ra để cản, vạn tiểu đường căn bản không giảm tốc độ, xông thẳng tới ép luôn, cách xử lý này làm tả đăng phong lại nhớ tới diệp phi hồng. Rời khỏi thành phố, xe cũ trên đường từ từ giảm bớt, vạn tiểu đường bắt đầu tăng tốc, tả Đăng Phong chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình xuất ngoại, càng không nghĩ lại xuất ngoại trong tình huống như thế này. Ngoài thành phố thỉnh thoảng lại thấy các loại động vật hoang dã, sư tử, báo, châu hoang, voi, loanh quanh, chúng đều không có lông, mắt đỏ rực, vi khuẩn thay đổi hình dạng đồng thời thay đổi cả tập tính ăn uống của chúng, hiện tại tất cả chúng đều ăn thịt. Thực vật đã khô héo, ăn thịt trở thành chuyện đương nhiên. Chúng tụ tập ở quanh thành phố là vì trong thành phố có những tử thi nhỏ yếu có thể làm mồi cho chúng. Trong hoàn cảnh này, ai hình thể lớn, ai hàm răng sắc, ai tốc độ nhanh, thì sẽ đứng trên đỉnh của thang sinh thái. Đám động vật kia rất hứng thú với những vật di động, nên khi nhìn thấy ô tô thì đều chạy tới đuổi theo. Ai cập là nước dư gió thiếu nước, trên đường cát đóng thành lớp dày. Ô tô chạy qua, bụi tung mù mịt. Vi khuẩn làm cho những động vật này có sức sống cực dẻo dai. Tốc độ di động cũng trở thành vô cùng mau lẹ. Ô tô đạp lút ga mới bỏ rơi được chúng. Chỗ chúng ta tới có nhiều động vật không? tả Đăng Phong hỏi đại đầu. Phía đông trạm trung chuyển là sông Lắc Sơ, động vật hoang dã không ít. Phía tây là sa mạc, lạc đà rất nhiều. Nhưng chúng chẳng đổi kịp thân pháp chúng ta đâu. Đại đầu đáp. Cậu đừng quên, khi đi vào sam mạc chỉ sử dụng được có 3 phần 10 thân pháp mà thôi. Tả đăng phong vừa dứt lời, xa xa bỗng vọng tới mấy tiếng súng. Tiếng súng vừa vang lên, ô tô đang chạy nhanh trong nháy mắt bị lật nghiêng. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 398, không thể biết được vì ô tô đang chạy rất nhanh. Nên khi bánh xe bị bắn thủng, ô tô bị mất kiểm soát, nghiêng sang phải. Rồi xoay tròn sang trái Tả Đăng Phong ngồi ở phía bên phải Nên theo bản năng phóng linh khí về phía trước Hãm thế đi của ô tô lại Thả chân ga ra Tả Đăng Phong miễn cưỡng chống đỡ giúp ô tô không lật nghiêng Nhưng vạn tiểu đường phẳng Ứng không nhanh bằng hắn Chân phải vẫn đang đạp trên chân ga Vạn tiểu đường nghe thấy tả Đăng Phong kêu Mới kịp phẳng Ứng, đạp xuống phanh lại. Ở lại bảo vệ cô ấy. Ô tô dừng lại, Tả Đăng Phong lập tức đẩy cửa xe vọt ra, đại đầu, triển khai thân pháp nhanh chóng lao về hướng tây. Ô tô bị lủng bánh là vì bị người dùng súng bắn trúng, và người nổ súng đang ở sườn đất cách đó hơn 2 dạng về phía tây. Đối phương nếu nổ súng thì tuyệt đối không phải là thiện ý, Tả Đăng Phong không lăng không quá cao, mà kề sát mặt đất lướt theo hình chữ chi. Để né đối phương xa kích. Tiếng súng tiếp tục vang lên. Trượt qua người tả Đăng Phong không xa. Cho thấy người bắn nhìn thấy hắn đang đến. Tiếng súng nổ xong. Một chiếc xe Jeep từ dưới sườn núi lao ra. Chạy như bay về hướng Tây Nam. Hai bên cách xa nhau không xa. Tả Đăng Phong nhìn thấy rõ trên xe có hai người mặc quần áo màu trắng. Hồi trước ở đội 731 hắn đã từng nhìn thấy người ở bên trong mặc đồ tương tự thế này. Nên biết đây là đồ bảo hộ khử trùng Có thể loại bỏ không khí Ngăn cách vi khuẩn Bởi đối phương mặc đồ bảo hộ Nên tả Đăng Phong không thấy rõ ráng dấp của họ Trong hai người một người lái xe Người còn lại cầm súng liên tục bắn tả Đăng Phong Tốc độ của cương quyết quyết vượt xa ô tô Chỉ sau chốc lát Tả Đăng Phong đã đuổi kịp Nhảy lên xe hơi Vung trưởng đánh chết người cầm súng Tóm tên lái xe lăng không lướt về Thập Tam từ lúc Tả Đăng Phong lao ra thì cũng vọt theo, nhưng tốc độ của nó không nhanh bằng Tả Đăng Phong, nên đến khi Tả Đăng Phong túm được người nó mới vừa vạn chạy tới. Tả Đăng Phong hơi quay đầu, Thập Tam hiểu ý lập tức theo trở về. Trở lại đường, Đại Đầu đang giúp Vạn Tiểu Đường đổi bánh xe, nhìn thấy Tả Đăng Phong nắm tụ binh về thì đều ngẩn đầu lên xem. Người kia có đội mặt nạ phòng độc, Tả Đăng Phong giật mặt nạ phòng độc ra, Lộ ra một người đàn ông nước ngoài tuổi chừng 40 Người kia bị tháo mặt nạ thì rất sợ hãi Đưa tay muốn giật lại cái mặt nạ trong tay tả Đăng Phong Tả Đăng Phong khép 5 ngón tay lại bóp nát mặt nạ Người đàn ông hét lên như người điên Phẫn nộ và tuyệt vọng Ông ta nói gì Tả Đăng Phong hỏi đại đầu và vạn tiểu đường Không biết tôi chỉ biết tiếng Anh Không biết tiếng ả dập Vạn tiểu đường lắc đầu Đại đầu cũng lắc đầu, quay sang tiếp tục thay bánh xe. Dùng tiếng Anh thử xem. Tả Đăng Phong nói với vạn tiểu đường. Vạn tiểu đường dùng tiếng Anh nói gì đó. Đối phương lập tức lấy tiếng Anh hết lại trả lời. Cô nói gì? Còn ông ta nói gì? Tả Đăng Phong giữ chặt người đàn ông đang dãy rủa điên cuồng. Hỏi vạn tiểu đường. Tôi hỏi ông ấy là ai? Ông ấy lại mắng chúng ta. Vạn tiểu đường trả lời. Mắng cái gì? tả Đăng Phong nhíu mày. Đại loại như khốn kiếp. Vạn tiểu đường thành thật trả lời. tả Đăng Phong cười gần. Tay phải vung lên. Phát linh khí đánh bể đầu người kia. Á. Vạn tiểu đường bị màn máu tanh trước mặt làm sợ hãi biến sắc. Cô đã từng thấy máu màu xanh lục. Nhưng máu người này vẫn là màu đỏ. Mau thay bánh xe đi. tả Đăng Phong ném cái xác xuống. Chỉ về hướng bắc. Vạn tiểu đường nhìn theo ngón tay tả đăng phong Thấy đám quái vật đã bị họ bỏ rơi giờ đã đuổi tới Cách họ không tới hai dặm. A. Vạn tiểu đường lại hét to Phụ nữ rút cuộc cũng là phụ nữ Dù là một phi công được huấn luyện đặc thù Cũng không thoát khỏi bản tính thích la hét của nữ giới Câm miệng Nhanh thay đi Tả đăng phong đạp địa mượn lực vọt về hướng về bắc Huyền âm chân khí liên tiếp vung ra hút sự chú ý của đám giá thú vào mình, để hai người có thời gian đổi bánh xe. Thập Tam không tham gia, mà ở một bên dò xét, khi nào Tả Đăng Phong cần trợ giúp mới ra tay, nó biết đám giá thú này không gây được gì cho Tả Đăng Phong, nên nó không cần phải tham gia, mà hứng thú quan sát cái mũi dài của một con voi không lông. Chốc lát sau, đại đầu kêu to thông báo Tả Đăng Phong đã thay bánh xe xong. Tả Đăng Phong và Thập Tam quay về ô tô, tả Đăng Phong và Thập Tam vừa ngồi vào chỗ của mình, vạn tiểu đường lập tức đạp ga, chiếc xe lại vọt đi. Tả chân nhân, vì sao hồi nãy hai người kia muốn tập kích chúng ta? Đại đầu trùng tả Đăng Phong hỏi, ô tô của chúng ta thu hút nhiều giá thù, nếu chúng ta vẫn đi tiếp như vậy, giá thú từ sau đuổi tới sẽ nhanh chóng phát hiện ra họ. Ô tô của họ chạy không nhanh, nếu bị giá thú phát hiện họ lành ít dữ nhiều, nên họ bắn chúng ta là để cho chúng ta phải dừng lại, thu hút giả thú, còn họ nhân cơ hội bước ra. Tà Đăng Phong, thật đáng ghét, vạn tiểu đừng những tưởng những người kia bắn thủng bánh xe chứ không bắn người là vì bất đắc dĩ. Bây giờ mới hiểu bắn bánh xe còn độc ác hơn là bắn người nữa, sao họ lại tới đây nhỉ? Đại đầu thắc mắc. Chắc là tới tìm thức ăn, tả đăng phong đáp, trên xe zip của đối phương có thùng đựng nước và túi, cho thấy đối phương đến đây để tìm thức ăn và nước uống. Đại đầu và vạn tiểu đường lại gật đầu, không hỏi gì nữa, thế giới đã đã biến thành bộ dáng này, mỗi người vì để sống tiếp đều sẽ không chừa thủ đoạn nào. Chết ở chỗ cái người nước ngoài kia rất là sạch sẽ, trên xe còn có giá chuyên dùng để giữ thùng nước cố định. Cho thấy họ sống khá là sung túc, làm việc cũng rất có tính tổ chức. Tôi nghĩ chắc chắn họ chỉ sống đâu đó quanh đây. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, trên đường không được nghỉ ngơi. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lúc rồi nói. Có câu cường long không ép đĩa đầu xà. Hắn không muốn xung đột vô vị với những người còn may mắn sống sót ở địa phương. Vạn tiểu đường dạ một tiếng, tăng tốc. Trên đường rất nhiều chạm xăng, nhưng bên trong không còn miếng xăng nào. Trên đường thỉnh thoảng cũng có ô tô đủ loại, nhưng xăng của chúng cũng đã bị lấy sạch. Chỉ có những chiếc bị lật nghiêng hoặc móc ngược là không bị lấy hết xăng. Tả Đăng Phong giỏi về khống chế nước, nên rất ung dung hút hết xăng trong những chiếc xe đó chút vào trong bình xăng xe của ba người. Bổ sung xăng dầu xong, ba người tiếp tục đi về hướng nam. Tà Đăng Phong rất để ý xăng trong những chiếc xe thấy trên đường xem chúng có còn không. Không phải hắn muốn tìm xăng mà để phán đoán xem có người sống ở khu vực đó hay không. 8 giờ tối, trời tối sầm, Tà Đăng Phong không cho vạn tiểu đường mở đèn xe mà thay cô làm lái xe. Ban ngày hắn đã để ý xem cách vạn tiểu đường lái xe, bây giờ đã có thể tự lái được. Lúc đầu tả Đăng Phong lái không nhanh. Chủ yếu chỉ để quen với việc dùng hai chân đạp ga và đạp phanh, phối hợp chân và tay để chuyển hướng. Một hồi lâu sau hắn đã có thể tăng tốc, hắn có ngộ tính, học cái gì cũng nhanh. Đến nửa đêm, tả đăng phong dừng lại, phía trước là một hàng dài xe cổ ngổn ngang làm tắt đường. Vạn tiểu đường tới lái xe, thủ mộ vũ ra phía sau canh gác, tôi xuống thanh lý đường. Tả đăng phong ra lệnh. Bình xăng của ô tô nơi này cũng đã bị mở ra, cho thấy khu vực này có người sống. Hai người vâng lời, vạn tiểu đường chuyển lên ghế lái, đại đầu sách bố xuống xe, tả đăng phong đi ra phía trước dùng chuyển sơn quyết đẩy từng chiếc xe đi. Vạn tiểu đường không thể nhìn được trong đêm, nên để thấy đường, cô phải mở đèn, đèn xe vừa mở, tử thi làng vàng quanh đó lập tức dồn tới. Tả Đăng Phong đành phải quay về bảo vạn tiểu đường tắt đèn xe đi. Đi thôi, lên đó tìm cái xe khác. Tả Đăng Phong đi chứ. Đoạn đường tắt nghẽn này dài tới mấy dặm, muốn dọn dẹp hết rất mất thời gian. Đại đầu vác túi lương khô. Tả Đăng Phong cóng dương gỗ, ôm vạn tiểu đường trước ngực. Hai người nhanh chóng xẹt đi, đi hơn mười mấy dặm thì tìm được một chiếc xe hơi. Bình xăng xe này chưa bị mở, vạn tiểu đường đi vào thử. Thấy bình ác quy của xe đã không còn điện. Đẩy. Tả Đăng Phong. Đây là xe tự động. Đẩy cũng không được. Vạn Tiểu Đường lắc đầu. Từ đây tới Kim tự Tháp còn xá lắm không? Tả Đăng Phong không hiểu câu nói của Vạn Tiểu Đường. Quay sang hỏi Đại Đầu. Không biết. Phải tới cái chấn năm đó chúng tôi tới thì mới biết. Nếu không tôi cũng không tìm được vị trí của Kim tự Tháp. Đại Đầu lắc đầu. Cái chấn đó cách đây bao xa? Tả Đăng Phong lại hỏi, Xung quanh ba người cũng có tử thi, Nhưng chúng không nhiều, Nên không gây ra nguy hiểm, Hơn 300 dặm, Đại đầu nhìn quanh, Không tìm ô tô nữa, Đi thôi, Tả Đăng Phong nói, Ba dặm không phải là xa, Tối đa 2 giờ là tới, Trong hoàn cảnh ác liệt này, Người bình thường muốn đi bộ cũng khó, nhưng đối với người tu hành có thể ngự khí lăng không thì chẳng chút vấn đề. Đến 2 giờ sáng, hai người đã tìm thấy cái chấn đại đầu nói tới. Trấn này không nhỏ, diện tích hơn 10 dặm, nhưng rất lạ là bên trong chấn vô cùng yên tĩnh, không hề thấy một tử thi nào. Đừng vội vào, trong chấn này có điều quái lạ. Tả đăng phong hạ xuống nóc chạm xăng dầu ở ngoài chấn, buông vạn tiểu đường ra hỏng rồi, làm sao nó ra được?" Đại đầu thốt lên. "Ai ra được?" Tả Đăng Phong quay đầu sang, thấy sắc mặt đại đầu trắng bệch, dịn mồ hôi. Con rắn hổ mang có thể biến hình người trong kim tự tháp, hơi thở của nó ở ngay phía Tây thôn. Giọng đại đầu run rẩy. Tả Đăng Phong cau mày, hắn không có quan khí thuật, không xác định được vị trí của con rắn, nhưng hắn không phải là lo chuyện con rắn. Đại đầu từng nói trong kim tự tháp có nước đen có tính ăn mòn Con rắn vốn là bị vây trong đó Bây giờ nó chạy ra được Cho thấy sau khi đại đầu rời đi đã có người đi vào trong kim tự tháp Nếu là như vậy Không còn chắc bộ máy thời gian có còn ở đó hay không Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 399 Người dẫn đường làm sao nó chạy ra được Tả Đăng Phong còn đang suy nghĩ Đại đầu tiếp tục lầm bầm. Nó chạy ra không phải tốt hơn sao? Chúng ta đi tìm thân hóa nhân sẽ không gặp phải khó khăn gì nữa. Vạn tiểu đừng xen vào. Nước đen trong tầng thứ 5 của kim tử tháp tầng có tính ăn mòn. Nó lẽ ra không thể chạy ra được. Tôi lo là có người thả nó ra. Nếu đúng là như vậy, mấy thời gian có thể đã bị người khác lấy mất. Đại đầu lắc đầu, y có suy nghĩ giống hệt tả Đăng Phong. Trừ sư phụ, sư Bá cậu và bạn của cậu, còn có ai biết vị trí kim tử tháp không? Tả Đăng Phong hỏi. Chúng tôi lúc đó là 8 người tới đó, còn thuê một nhóm dân bản xứ, nhưng kim tử tháp ở sâu trong sa mạc, còn nằm trong lòng đất, nếu đã ra khỏi thì rất khó tìm lại được. Đại đầu trả lời. Cậu cảm thấy có bao nhiêu khả năng người khác tìm được kim tử tháp? Gần như là không. Nếu không có quan khí thuật, không thể nào tìm được vật tham chiếu. Đại đầu lắc đầu. Vật tham chiếu là cái gì? Tả Đăng Phong hỏi. Nó, đại đầu chỉ về phía tây trấn. Cái gì? Hơi thở của nó chính là vật tham chiếu của cậu. Tả Đăng Phong bối rối. Bất kể mấy thời gian còn ở đó hay không, bây giờ tìm ra được kim tự tháp hay không mới là vấn đề. Đúng vậy. Lúc đó nó bị vây ở trong lòng đất. Tôi đâu có ngờ nó chạy ra ngoài được. Đại đầu gật đầu. Tả Đăng Phong đưa tay ôm mặt. Thở một hơi dài. Mọi chuyện trở nên khó hơn nhiều so với hắn nghĩ. Rắn hổ mang chạy ra. Vật tham chiếu không còn. Phía tây đó là sa mạc rộng mênh mông vô bờ. Nếu có lạc đà còn có thể chở đồ cấp dưỡng đi vào tìm. Nhưng bây giờ tìm đâu ra lạc đà mà không cắn người. Tả chân nhân... Bây giờ làm sao Vạn tiểu đường cũng đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề Mệt mỏi cả ngày Nghỉ ngơi một lúc đi Tả đăng phong thả dương gỗ Nóc chạm sang dầu rộng rãi và bằng phẳng Lại cách mặt đất rất cao Có thể làm chỗ nghỉ chân Tôi nhớ đi sang hướng Tây chừng 5 ngày Kim tử tháp là nằm trong sa mạc gậu bi Xung quanh có ít cây gai Chắc tôi sẽ tìm ra được Đại đầu không chắc chắn lắm Bây giờ mà cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện tìm được cây cối." Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn Đại Đầu, hiện giờ cả thế giới đều không còn cây cỏ, mà tên kia lại đi lấy cây cỏ làm manh mối. "Để tôi suy nghĩ thêm." Đại Đầu đã thấy sợ, lần này y đi với vai trò hướng đạo, nhưng bây giờ xem ra đã không thể hoàn thành vai trò này rồi. "Đừng nghĩ nữa, bây giờ chỉ còn có một cách thôi." Tả Đăng Phong rút bình rượu ra, Mở nắp. Cách gì? Vạn tiểu đường và đại đầu đồng thanh. Người dẫn đường. Tà Đăng Phong. Uống một ngụm. Đúng rồi. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Đại đầu mừng rỡ y hiểu ý của tả Đăng Phong. Tà Đăng Phong. Ý là muốn để cho con rắn hổ mang dẫn đường cho họ. Nếu nó đã chạy ra được, thì nhất định cũng có thể chạy về được. Đừng vội mừng. Bây giờ phải xem con rắn kia có còn tỉnh táo hay không đã. Tả đăng phong thở một hơi dài. Vũ khí nguyên tử của Nhật đã làm cả thế giới bị nhiễm khuẩn độc. Nếu con rắn cũng bị lây nhiễm. Thì nghĩa là nó không còn thần trí của mình nữa. Cũng có nghĩa không thể nhận ra đường đi được nữa. Tỉnh táo. Chắc chắn là tỉnh táo. Trong cơ thể nó có nọc độc mà nọc độc thì luôn có sức đề kháng với đủ loại độc. Đại đầu hưng phấn. Hơn nữa hơi thở của nó cho thấy nó rất bình thường Nó có tu vi gì Tả Đăng Phong đã yên tâm 3 phần 10 Lúc cái máy thời gian vỡ cũng thải ra phóng xạ Nó là bị chúng phóng sạ nên mới biến thành cái dạng kia Năng lực không thể dùng tiêu chuẩn của chúng ta để đo lường Nhưng lúc ấy tu vi của nó không cao hơn linh khí tử khí cấp thấp Vì nó không thể lăng không Đại đầu trả lời Nó to cỡ nào Tả Đăng Phong gật đầu Không biết nữa, lúc đó nó đã huyễn hóa thành hình người. Chúng ta tới đó xem chút đi. Đại đầu ngẩn đầu nhìn về hướng Tây. Nếu không có kế hoạch, thì qua đó chỉ làm đánh rắn động cỏ. Tả đăng phong cao mày nhìn đại đầu. Đại đầu cười yếu ớt, không nói nữa.